chuyện viết rất lạ với cách kể chuyện luồn sâu dưới bề mặt chữ nghĩa như mạch nước ngầm âm thầm chuyển động người đọc bị cuốn theo mạch ngầm thi thoảng ngoi lên ánh sáng theo nhịp ngủ mệt ly bì và thức dậy thảng thốt của nhân vật cô gái chuyện được kể đủ để biết một sự thật tình ái phú phàng như vết thương còn rướm máu với bất chợt một cuộc yêu mới đang êm đềm hồi sinh song như trêu ngươi người đọc nhân vật cô gái vẫn ra đi bỏ lại người đàn ông cùng những mảnh ghép mới kết thúc không có hậu nhưng một dấu chấm hết tình cờ quả là một giọng kể trầm buồn không phô phang ngôn từ đối thoại ngắn và đắt giá giữa hai nhân vật cô độc bị đời sống xô đẩy vào nhau và ghép mảnh tình cờ vừa khát khao vừa rời rạc trong một đối viết chuyện vừa sắc lạnh vừa ấm áp hồn nhiên những mảnh ghép Trần Mỹ Hiền người ra mở cổng không nằm trong sự mong đợi của nàng không phải là một con bé nhí nhảnh và liến thoáng như chim sâu với đôi mắt xoe tròn láo lỉnh nàng mệt mỏi để tuột chiếc lô xuống chân chậm rãi nói với người đàn ông đang đứng nhìn nàng với ánh mắt lãnh đạm thưa ông tôi tìm cô bé Ly ti người đàn ông trong im lặng mở cổng rào chỉ một cánh Vừa để cho cô gái và chiếc ba lô của mình lách lọt vào Xong ông lại khép cánh cổng Gồm những mảnh gỗ ghép lại Theo một trật tự của riêng chúng với nhau Và xoay người bước vào trong Không một câu trả lời nào khả dĩ Có thể làm vừa lòng một người đang bối rối Vì đang là khách lạ Người đàn ông quái gở Nàng nhún vai Rồi lặng lẽ bước theo sau Không đợi lời mời Đặt ba lô xuống chiếc sofa dài bọc vải Nàng gieo mình xuống đó một cách tự nhiên và uể oải Dù biết thế nào là sự kiếm nhã Nàng vẫn cứ ngả dài lên ghế Gối đầu lên ba lô của mình Và duỗi thẳng đôi chân dài mỏi rũ Mắt nàng từ từ khép nhẹ Một thứ hương rất lạ vấn vít Trộn lẫn bởi mùi đậm thấp của khói thuốc Mùi lá, mùi của cỏ cây Nàng như mê đi Khi giật mình tỉnh giấc Nàng vội vàng ngồi dậy Bẽn lẽn với cả chính mình Trước mặt nàng Người đàn ông như pho tượng tạc khéo Chiếc sơ mi mỏng trên người ông Hình như không làm bằng vải Mà bằng một thứ sáp nặng nề và bất động điếu thuốc trên môi Nếu không cháy rực và tỏa mù mịt khói Bên trên mái tóc hơi gợn Đôi mắt có ánh nhìn phiêu diêu Thì nằm mặc định ông là tượng Nhìn thấy cốc nước lọc đầy đặt trên mặt bàn Nghĩ là nó được rót cho mình Rất tự nhiên Nàng nhón lấy và đưa lên môi uống Mọi thứ diễn ra không thanh Không âm Giống như một vở kịch câm Không có kịch bản Và không được giản dựng tử tế Không biết vở kịch này sẽ diễn đến bao lâu Ai sẽ là người chủ động khép tấm màn mỏng manh Nhưng kỳ bí của nó lại Nàng ngọ ngoại vài lần trên ghế Nàng thử phản ứng của ông thêm lần nữa Bằng cách nhẹ nhàng rời chỗ mình đang ngồi Và tự tiện di chuyển quanh phòng Giá sách bằng gỗ với tông màu của chính nó những quyển sách dày có gáy màu vàng nâu hay trắng trên một ngăn của giá sách nàng nhìn thấy một dãy gồm nhiều chai lọ đựng các thứ hạt giống mà nàng không biết hết các chủng loại và chịu không thể hiểu chúng được đặt ở đó nhằm mục đích gì bàn làm việc được đặt ngay cạnh cửa sổ khung cửa rộng mở toang hướng người ta đến một không gian xa lắc và thoáng đãng bến sông với lau sậy mọc dày Hoa trắng phất phơ giữa nắng chiều. Trên bàn, chiếc laptop đang ở chế độ chờ. Bộ trà be bé, bé với tách trà đang uống dở. Một chiếc radio cũ đặt sát dãy sách xếp ngay trước mặt. Vừa xăm soi mọi thứ, nàng vừa để ý người đàn ông. Ông ta vẫn thở ơ rít thuốc, không thèm ngó thử xem nàng có để sai vật gì so với vị trí đã được an bài của nó. Hoặc nhét thứ gì đó vào chiếc túi nhỏ đeo bên mình hay không. Đặt quyển sách trở lại chỗ cũ Nàng chán nản trở về ghế ngồi Ánh sáng bây giờ chỉ còn là một đường viền mỏng nơi cửa sổ Không khí dịu hơn Hương cỏ dại đậm hơn Át toàn bộ mùi khói thuốc vốn ướp đẫm gian phòng Người đàn ông thôi đóng vai pho tượng Xây dịch chỗ ngồi một chút để bỏ tàn thuốc Ông cử động xương hàm Và từ đôi môi giày vừa phải Thoát ra tiếng nói li ti không ở đây Gia đình nó ở cách đây 27 số về hướng thị trấn. Vậy thì lý do gì nó lại mời cô đến đây? Nàng ngớ người. Rõ ràng là con nhỏ đã hướng dẫn một cách mạch lạc con đường dẫn nàng đến chỗ này. Từ hàng me nước mà thỉnh thoảng có vài chú sâu buông mình trên sợi tơ của chính nó, lơ lửng hù dọa người đi đường. Từ những hòn sỏi gô ghề làm xốc xếch bước chân, đến cái nơi tận cùng của im lặng và tĩnh mịch này. Một lúc lâu sau, Nàng lẩm bẩm Tôi làm sao mà biết được con nhóc lại muốn giở trò tai quái Rồi nàng mệt mỏi đứng lên nhấc ba lô quàng vào vai Đi được vài bước chân Sự uất ức khiến nàng ngoái lại Bằng giọng thống thiết và không kém mỉa mai Nàng nói Thưa ông, đúng ra ông nên nói ngay điều này Từ khi tôi còn đứng đem nếp bên cổng rào Chứ không phải là đợi đến khi bóng tối trồi ra gây lo ngại Và gây trở ngại cho một người khách lạ Người đàn ông đứng lên đối diện với nàng, ánh mắt thôi lãnh đạm. Ban nãy tôi không nói vì thấy cô quá mỏi mệt và lại thêm một đoạn đường dài và phương tiện không phải là thứ dễ tìm ở chốn này. Nếu không có gì quá phiền, xin ông hãy cho tôi một dòng địa chỉ của con nhóc ấy và, xin lỗi, nó là thế nào với ông? Người đàn ông nói sau một chút dần dừ, cô có quá e ngại khi tôi mời cô buổi tối ở đây. Giọng ông ta chân thành đến mức làm cho nàng cảm thấy nỗi bất mãn đầy ứ, vơi đi quá nửa. Nàng buông tiếng thở dài. Thôi thì đành làm phiền ông vậy. Một bữa tối với các thức ăn nhanh đơn giản và một chai rượu vang, người đàn ông vồn vã với khách bằng cách im lặng rót rượu vào cốc cho cả hai, mời chạm cốc rồi ngồi tì tì nhấm rượu, ánh mắt phiêu diêu đến tận nơi nào không rõ. Chỉ có những điếu thuốc cháy đỏ là cảm nhận được ông. Mệt mỏi không làm nàng mau say hoặc vả nàng chỉ ngấm rượu như cách của loài mèo. Bữa ăn lặng lẽ xong nhanh, người đàn ông thay drap trên chiếc giường của mình, nhường nó lại cho nàng và mời nàng ngủ sớm. Nàng từ chối cái giường đàn ông đơn thân, chỉ chiếc sofa và hỏi mượn gối nằm. Đèn đã tắt hết. Ánh sáng cho cả căn phòng bây giờ là vệt sáng mỏng phát ra từ máy vi tính. Nằm dài trên sofa nhưng chưa ngủ, hơi thở nặng nhọc do rượu và do những mỏi mệt như là của cả kiếp người dồn lại. Nhưng đầu óc thì hoàn toàn tỉnh táo. Nàng mẫn đạt dẫn dắt các thứ cảm xúc mà hơn một lần khi thực sự tỉnh thức, nàng bắt mình phải xem là tí ức, trở về với nàng ngay trong cái chốn xa lạ bất bình thường nhưng cũng rất chi là bình yên này. Nơi cho nàng đủ tĩnh lặng Và không bị bất cứ một sự xâm phạm nào Từ phía bên ngoài Để nó đạt đến độ điều hòa nhất Và dễ chấp nhận nhau nhất Một thời gian dài khổ ải Tăm tối lừng lững qua cuộc đời nàng Có khi còn như cố tình Chậm chân trì hoãn và bỡn cợt Đi qua rồi Nó còn ngoái lại Cười với nàng cái cười đều cáng Cái gì là nhân danh của tình yêu Và sự cứu rỗi Của tội lỗi và sự quay đầu Của dâng hiến và hủy hoại tất cả đều láo tuét chỉ có xác thịt bị vùi dập chỉ có nhơ nhớp và bội phản trong cái kiếp làm người của chính mình cái gì đã đến với nàng và thực sự rời bỏ nàng cái gì đã từng tồn tại và vĩnh viễn mất đi cân nhắc mọi thứ vào thời điểm không còn bất cứ sự lựa chọn hay đánh đổi khi mà nàng đã thực sự là kẻ đại bại trong cuộc chiến đầy hoa hồng và đẫm nước mắt để làm gì vậy nàng nén tiếng thở buồn hơn tiếng khóc kéo chiếc chăn mỏng qua khỏi đầu bóng tối lại chìm sâu trong bóng tối người đàn ông vừa làm việc vừa nghe tin tức từ đài BBC bằng chiếc radio nhỏ tiếng nữ phát thanh viên chậm rãi và giành mạch nói đều đều nhưng khá cảm xúc ở đó mọi thứ được phơi bày một cách giành mạch và sòng phẳng không úy kỵ tránh né gương mặt người đàn ông không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào ông thản nhiên gõ phím, thỉnh thoảng dừng lại hớp trà, rồi lại tiếp tục biểu diễn thứ vũ điệu của đôi bàn tay một cách say mê và cẩn mẫn. Âm thanh khẽ đều được tạo nên bởi sự va chạm giữa các ngón tay khéo léo và bàn phím, không ngờ lại có khả năng vỗ về con người kỳ diệu đến thế. Cô gái đã đi vào giấc ngủ êm đềm trong một không gian và thanh âm như vậy. Đánh thức nàng là một tia sáng mỏng dọi thẳng vào mặt mái nhà lợp bằng những tàu lá dừa nước dày ken nhưng không hiểu sao vẫn có một vài lỗ thủng nhỏ bằng đồng xu đủ để tia nắng sớm xiên vào như một dãy lụa mỏng manh và quyến rũ nàng ngồi dậy và che miệng ngáp dài sau cái ngáp nàng hé mắt ra đã thấy người đàn ông đứng trước mặt ông ta chào nàng bằng nụ cười chao ôi là nụ cười tác dụng của nó kỳ diệu đến mức có thể làm thay ra đổi thịt hoàn toàn một con người tất nhiên là trong mắt nàng cũ kỹ và khổ hạnh của ngày hôm qua. Bữa sáng đã sẵn sàng, thưa cô. Thức ăn đã được chuẩn bị sẵn từ lúc nào, bày trên chiếc bàn ở hoàng sân đầy nắng sớm. Nơi đó nhìn ra, bên phải là bãi sông với nhiều hoa lau trắng, bên trái là con đường đất nhỏ, dẫn đi đâu thì nàng không biết. Bên cạnh bánh mì, pate và phô mai, còn có hai tách cà phê đang lửng lơ những sợi khói mỏng, Và một bộ trà bé bé Mời cô Như để bác bỏ toàn bộ nhận định không hay trước đó Của cô gái về bản thân mình Người đàn ông thể hiện sự lịch lãm một cách tự nhiên Cô có muốn nghe một bản nhạc trong khi nhấm nháp cà phê không? Ồ, rõ ràng là một quý ông Cô gái tủm tỉm cười khi ông đi vào nhà để mở nhạc Ở hai con người mà mới vừa hôm qua Sẵn sàng đánh đố và thách thức nhau bởi sự phong kín của mình Bây giờ trong con mắt của nhau Họ hoàn toàn khác Cái gì làm cho cô buồn phiền ghê gớm vậy? Người đàn ông hỏi Ít ra là từ những biểu hiện bên ngoài của cô Sự mệt mỏi đến kiệt quệ của thể chất Và nhất là trong ánh mắt À, thì ra suốt hôm qua ông im lặng để quan sát nỗi buồn của tôi Điều đó là có thật Nhưng tôi không mất quá nhiều thời gian như vậy để quan sát chỉ nỗi buồn của cô. Cô như một quyển sách được in ấn công phu và nó thôi thúc sự hiếu kỳ của người khác bằng thứ ngôn ngữ lạ lẫm bên trong nó mà họ chưa từng biết. Nàng nhún vai nghĩ thầm và ông đã cố công đọc nó chỉ vì nó được viết bằng thứ ngôn ngữ lạ. Tôi thấy ông nghe đài BBC, tra các trang mạng quốc tế, đọc sách về các vấn đề chính trị nhưng ông sống ẩn giật. Ông là ai? Nàng bẻ ngoặt câu chuyện Người đàn ông thản nhiên hút thuốc Nhả khói và quan sát Các sợi khói tỏa đi Theo các hướng khác nhau Tôi là một kẻ vô danh tiểu tốt Tôi trốn vào ngõ hẻm thế này Để tôi có được tự do của tôi Tự do với ông là gì? Này cô gái Đừng nên đi quá sâu vào những vấn đề Vốn không giúp gì được cho cái mục đích Quan trọng hiện tại của cô Là nỗi buồn và cách giải quyết nó Tôi sẽ giải quyết nó, tất nhiên và theo cách của mình Nhưng điều mà tôi quan tâm hơn hết vào lúc này Đó là Ông là ai? Người đàn ông cười thoải mái Cô quả là ngoan cố Và còn có vẻ hơi hiếu chiến nữa Nàng cũng cười, nheo nheo mắt Lỗi là ở ông Nói theo cách của ông Với tôi, ông là một quyển sách đang mở rộng Với những câu chữ cho dù là vô cùng giản dị và xúc tích Nhưng để hiểu nó một cách thấu đáo Thì thật không dễ dàng. Người đàn ông lại cười, nụ cười mà trong một thoáng bất chợt, nàng cảm nhận nó khá quyến rũ. Tôi là một Hóc Ai. Tôi đã từng đọc người Mohican cuối cùng. Hóc Ai đấu tranh cho bộ tộc Mohican sắp bị tuyệt chủng vào khoảng năm thứ ba của cuộc chiến tranh giành quyền sở hữu thuộc địa giữa Anh và Pháp. Còn ông, ông đấu tranh cho cái gì vào thời buổi mà mọi thứ đều quá bình yên này cho sự thông minh sắp bị tuyệt chủng, cho giống người trí thức đích thực sắp tuyệt chủng. Nói vậy thì theo ông, lại có loại trí thức không phải là trí thức sao? Ở đất nước này, những trí thức bằng cấp thì tràn ngập. Thế nhưng tiến sĩ hay tạc sĩ không phải là trí thức. Cái cuối cùng người trí thức mang lại cho xã hội là thông tin, là sự phát hiện những khía cạnh mà xã hội không nhận ra bộ mặt thật của nó, chứ không phải là danh vị của họ. Mà này, Mắt người đàn ông sáng lên Cô có vẻ rất hứng thú với những đề tài Mà nó không liên quan gì tới nỗi buồn của cô đó hả Nỗi buồn không phải của riêng tôi Mà nó Đồng thời với trí tuệ Là thứ tài sản chung của nhân loại Ông có chắc nó dứt khoát không phải là của ông không Tôi lấy làm khó hiểu Một người thông minh như cô Sao lại có thể để cho nỗi buồn Dày vò mình quá lâu như vậy Tôi dùng từ quá lâu Là vì tôi biết trong một thời gian ngắn, nó không đủ sức làm cho cô mệt mỏi như hôm qua mà tôi nhìn thấy. Hay là vì nó quá lớn, nó mạnh hơn cả lý trí và bản lĩnh mà tôi cho là không một chút tầm thường của cô. Nàng cắn môi và cúi đầu, một động tác khuất phục. Hình như ông ta thấu hiểu đến cả những giọt nước mắt vô nghĩa sắp rơi từ đôi mắt đẹp của nàng. Nên ông thôi không nói về nỗi buồn nữa mà nhanh chóng đổi đề tài. Cô đừng sai lầm mà hình dung tôi như một con người thích đả phá và đối lập Nhưng trí thức là người có năng lực phản xạ một cách tự nhiên trước những sự vô lý của xã hội Trạng thái đối lập cực đoan là trạng thái đối kháng Trạng thái đối lập khôn ngoan và tích cực là trạng thái không đối kháng Ở mọi thời đại, tất cả những trí thức vĩ đại đều là những người đối lập tích cực Sở dĩ tôi nói nhiều như vậy về những điều mà với cô đúng ra là tôi tuyệt đối không nên nói Là để tạo cho cô một niềm tin Ít ra là về tính cách tôi Về con người tôi Nàng gật đầu Bây giờ thì hình dung của tôi Về ông rõ ràng hơn Ông là ngọa long tiên sinh ẩn trong liều cỏ Và đang chờ minh quân Người đàn ông tủm tỉm cười Rồi ông đứng dậy Vươn người một cái Sát lại gần nàng hơn Còn bây giờ Cô có thể giúp tôi sinh hoạt bình thường Như một người đàn ông bình thường được không Nàng co mình lại trong tư thế một con nhím sắp xù lông. Người đàn ông bật cười lớn. Gì vậy, đừng nên quá thông minh trong những chuyện không đáng phải dùng đến nó nhiều như vậy, cô gái ạ. Ông dùng một bàn tay, chạm nhẹ cầm nàng, hướng nàng ra phía mảnh đất xanh xanh nơi bờ sông. Ý tôi nói, chúng ta sẽ đi làm vườn như một nông dân thực thụ, chứ tôi không gợn một mảy may suy nghĩ gì tương tự như những thứ lăn tăn trong đầu cô đâu. Ôi ông... Nào tôi có nghĩ ngợi gì đâu. Buổi chiều, khi nàng thơ thần ngoài sân, thì người đàn ông ngồi đọc sách nơi cái bàn mà lúc sáng họ dùng điểm tâm ở đó. Lúc đến bên cổng rào, nàng đứng lại, ngần người một chút, nhìn nó. Những mảnh ván vụn được bào láng với sự gắn ghép không một chút khiên cưỡng như thôi miên nàng. Một ý tưởng lạ lẫm thôi thúc nàng quyết liệt. Với tay lên búi tóc đang bới gọn, nàng rút ra cây châm được làm bằng một thứ kim loại, Có vẻ như vừa đủ cứng và đủ nhọn để thực hiện ý tưởng của mình. Vạch mạnh nét đầu tiên trên sớ gỗ, khó và đau nhói ở bàn tay. Ban đầu vì không quen nên nàng thấy khá vất vả nhưng càng về sau càng trầm ổn. Nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân mình dường như đứng bên ngoài cái hàng rào ấy xa xôi và lặng lẽ quan sát. Cái cảm giác muốn quỹ đạp hay cào xé hay tương tự như vậy để thỏa mãn một cảm giác chối bỏ Và sau đó để lại trên bề mặt những mảnh gỗ Dấu vết của những cảm giác mới Trong những điều đã cũ Người đàn ông đứng bên cạnh từ lúc nào Im lặng quan sát nàng Đến khi nàng bật khóc Không kiềm giữ Ông cúi xuống tận mặt nàng Vén mái tóc xóa tung cho gọn lại Áp một bàn tay lên má nàng Và thì thầm Tôi đã đọc được em Nàng sực tỉnh Cảm giác giống như buổi chiều đầu tiên Hôm nàng mới đến đây tiếp ngủ rồi tỉnh thức, bàng hoàng trước một người đàn ông vừa như thân quen, lại vừa xa lạ, vừa như có thể tựa vào bờ vai rắn chắc kia và khóc ngon lành, vừa lại phải kiêng rè Nàng bối rối thật sự. Tôi không cố ý, tôi phải làm gì với nó bây giờ? Làm gì ư? Tiếp tục cho nó chảy tràn, theo cách của em. Nàng ngẩn ngơ tiếp tục, liệu nàng có đủ sức lực để tiếp tục đối mặt để nó cào xé nàng và hiện hữu trên những mảnh kép vô tri kia có giống lắm không cái cảm giác banh ra xẻ thịt mà nàng đã từng dung tưởng để cho một đứa bé chào đời mà nó đã vĩnh viễn không thể chào đời ai đã từ bỏ ai nàng hay đứa con tội nghiệp nỗi đau đớn xé lòng kia nàng không cắt nghĩa được, vậy thì để nó hiện hữu lên những mảnh gỗ kia Để rồi một lúc nào đó, nàng đóng vai một kẻ đứng bên ngoài bản thân mình, chiêm ngưỡng, vuốt ve và tách bạch nó. Phải, nhất định phải làm như vậy. Nhưng hãy để mai, hoặc là một hôm nào khác, tôi sẽ hết sức giúp em trong giới hạn khả năng của mình. Nhìn đi, tay em đã phồng rộp lên rồi đấy. Nàng nhìn lên đôi tay nhỏ nhắn của mình vừa nổi lên những nốt phồng bóng nước. Bấy giờ, Cảm giác đau đớn mới làm nàng thật sự chảy nước mắt, mà lòng dạ thì lại nhẹ bẫng. Mệt mỏi của nàng ngày hôm qua khiến nàng ngủ một giấc sâu và kéo dài. Khi nàng thức dậy thì nắng đã đổ đầy trên sân, gắt gỏng. Người đàn ông đang loay hoay với các mảnh gỗ nằm ngổn ngang trên sân. Ông xếp chúng lại với nhau một cách hợp lý nhất có thể và trầm ngâm ngắm nghía. Ở đâu ra quá nhiều những thứ tuyệt vời này vậy? Ông ngẩn nhìn, nụ cười sáng bừng gương mặt. Cô xem, tất cả những thứ này tôi đã nhìn ngắm rất lâu và rồi đem cất hết vô nhà kho vì chịu không biết nên dùng chúng vào việc gì. Nhưng dứt khoát không có ý nghĩa là sẽ vứt bỏ chúng. Có vẻ như tôi có một thứ linh cảm tuyệt vời, phải không? Nàng hứng thú không kém, cả hai cùng bắt tay vào việc. Nàng phác thảo ý tưởng của mình bằng những nét sơn trắng trên từng mảnh gỗ. Người đàn ông ghép chúng lại với nhau, thuần thục và khéo léo. Dụng cụ mà nàng dùng ngày hôm nay là do người đàn ông không biết bằng cách nào và tìm ở đâu ra trang bị cho. Một chiếc đục và chiếc búa nhỏ xinh rất chuyên dụng, bởi thế mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều. Những cây cỏ, những bùn đất, những con người giấu mặt lần lượt quặn người hình thành qua nét chạm khắc tái sinh của nàng. Những mảnh ghép lần lượt đọc bằng thứ ngôn ngữ rất riêng. Kỳ bí và quyến rũ, từng ngóc ngách của nàng. Từng nỗi niềm như đập cánh được, lơ lửng và mê mị. Câu chuyện không có biên giới, miên man chảy như dòng suối không rõ khởi nguồn và nơi dừng nghỉ càng như vô hạn. Mỗi bức tranh là một câu chuyện. Câu chuyện ấy đi qua cảm xúc thăng hoa của tình yêu rồi cả sự thoái trào trong đó. Thời điểm hai con người từng nồng nàn mê đắm rồi trở nên xa lạ. Trong khi nàng mải mê làm việc, người đàn ông lặng lẽ ngắm nàng. Trong mọi tư thế, nàng đều đẹp một cách sống động. Kể cả khi ánh mắt của nàng chìm sâu trong màn sương dày của bóng tối quá khứ. Kể cả khi nước mắt ràn ruộng dỏ xuống hình hài những đứa bé. Trong tư thế hoài thai, nhắm mắt yên lành như chạm đến một nỗi đau khác. Một giấc mơ thầm kín nhưng rất bản năng của người phụ nữ. Em mệt rồi, nghỉ thôi ông đến bên nàng khẽ nhắc bàn tay trìu mến quệt mồ hôi chảy dàn trên thái dương của nàng những sợi tóc mai bết dính nàng dừng tay rồi nhưng vẫn còn bị rằng xé dữ dội bởi xúc cảm gương mặt méo mó xuất thần tấm thân kiệt quệ nàng gục luôn lên vai ông dìu nàng vào trong đặt lên giường mùi mồ hôi từ người nàng quấn quít cứu giác ông đê mê đến kỳ lạ người đàn ông độc thân lâu dài Còn quá trẻ cho những ham muốn thể xác thuần túy Nhưng vẫn cố không để cho bản năng thống trị Và dẫn dắt mình Ông dùng khăn nhúng nước nóng Từ tốn lau mặt, cổ Một phần của khuôn ngực trần Để hở từ cổ áo mở rộng Đến cánh tay Và cuối cùng là đôi bàn tay bé nhỏ Có quá nhiều nốt bỏng rộp Mỗi bộ phận trên tấm thân trẻ trung của nàng Thách thức ông không khoan nhượng Ông chỉ biết quyết liệt chống đỡ Và chống đỡ Để rồi cuối cùng Ông thắng. Trong khi mê man, đôi môi khô vẫn mấp máy đòi nước, ở đó phả ra thứ hơi thở ngọt dịu. Ông đi pha ít trà nóng với mật ong, mang đến mốc từng muỗng nhỏ, thổi nguội và đều đặn đút cho nàng. Khi uống hết tách trà, một cách vô thức, nàng trở mình một cái và đi sâu vào giấc ngủ thực sự. Ông đứng lặng ngắm cô gái đẹp đang nằm ngủ với thứ cảm xúc chưa từng có. Một nỗi khao khát cháy lòng, xen lẫn với tình yêu thương đằm thắm khó tả. Mà với sự đầm thắm đó, ông có thể bắt cái thằng người đang ngọ nguậy một cách vô lối trong ông, tuyệt đối tĩnh lặng, để đi cho đến cùng sự trân trọng đối với một con người, hình như đã chịu đựng quá nhiều sự tàn phá khủng khiếp của tình yêu. Một hơi thở dài, rất lâu, ông quay đi. Ngày hôm sau của nàng bắt đầu rất muộn, khi mặt trời xế bóng, Cây cỏ tỏa thứ hương trinh bạch và lặng ngủ vào đêm Nàng mệt nhọc trở mình, mở mắt Nàng không có ý thức là mình đang ở vào thời điểm nào của ngày Và không biết mình đã ngủ trong bao lâu Chỉ thấy đèn từ nhà bếp hắt ra thứ ánh sáng xanh chói mắt Và bên trên nàng, ánh đèn ngủ tỏa dịu Nhìn ra xung quanh, nàng biết mình đang ngủ trên chiếc giường của người đàn ông độc thân Nhưng không biết từ bao giờ và nằm lên đó bằng cách nào Trên người nàng là bộ đồ, không phải là bộ đồ mà ngày hôm qua nàng đã mặc. Nàng nhăn mặt than thầm. Trời ơi, chuyện quái quỷ gì đã xảy ra? Người đàn ông đã đến bên cạnh, cúi xuống nhìn nàng. Em dậy rồi à? Tốt rồi, em làm tôi lo quá. Tôi làm sao? Em đã ngủ từ chiều hôm qua cho đến tối hôm nay. Vậy sao? Sau một giấc ngủ lâu như vậy mà nàng chống tay ngồi dậy và nhăn mặt vì đau mà tôi vẫn còn thức dậy được thức được, đã thức em vẫn cảm giác được sự đau đớn từ bàn tay của mình là kể như mọi việc đã ổn tôi sẽ mang cháo lên cho em không cần, tôi sẽ xuống bếp và ngồi ăn tử tế tôi đâu phải người bệnh phải người đàn ông mỉm cười em hoàn toàn khỏe mạnh rồi ông đỡ nàng đứng dậy dìu nàng đi thử vài bước thấy nàng đã ổn Nét vui mừng trên mặt ông tỏa dạng, nàng cũng nhăn nhó mỉm cười. Tôi chưa chết và sẽ không dễ chết đâu. Thôi thôi đừng gàn dở, em có muốn tắm một cái cho khỏe người không? Tôi pha nước nhé. Cảm ơn ông, có lẽ nên thế. Sau bữa ăn, ông bảo nàng lên giường nằm nghỉ. Nàng nói cảm ơn, tôi sẽ ngủ ở sofa. Người đàn ông buồn bã. Nếu em cảm thấy nằm trên giường của tôi là một sự xúc phạm Thì tùy em vậy nàng nhân nhượng và lại nằm lên giường Người đàn ông sau đó trở về với công việc thường ngày Với sự trầm mặc của riêng mình Tiếng radio phát đều đều dỉ rả, Tiếng cua nhẹ của bàn phím Tiếng của đêm tĩnh lặng Sau một giấc ngủ quá dài Giấc ngủ hình như không muốn tìm đến với nàng nữa Nằm trên chiếc giường đầy hơi hướm đàn ông Nàng lần thần nghĩ về những mảnh gỗ với từng phần nàng trong đó, về một gương mặt đàn ông đã khuất lấp, về đứa con mà nàng chưa biết đến mặt đã vĩnh viễn bỏ nàng ra đi và để lại khoảng trống ngày càng rộng quách trong nàng. Nàng hồi tưởng lại bờ vai chắc khỏe của người đàn ông, mường tượng đến cái cảnh ông đã thay quần áo cho nàng ngày hôm qua, không hiểu bằng cách nào và việc ấy có khơi gợi điều gì trong ông như là bóng dáng của nhục dục thuần túy. Người đàn ông ấy không còn trẻ nhưng cũng chưa quá già cho một tình yêu. Nàng nhìn người đàn ông tử tế xa lạ đang ngồi đưa tấm lưng rộng rãi và chắc chắn về phía nàng. Tình yêu với sự rung động thẳm sâu, tinh tế từ lâu đã không còn trong nàng. Vậy sao vẫn khiến nàng bối rối trước ánh nhìn như thôi miên ấy trước cái cười tỏa nắng ấm trong một ngày giá rét và đơn độc. Tấm lưng ấy trong khoảnh khắc này Khơi gợi trong nàng một cảm giác yên bình và tin cậy. Nàng nhẹ nhàng trỗi dậy, chậm chậm tiến đến bên người đàn ông. Từ phía sau, nàng vòng đôi tay mỏng manh của mình quấn lấy thân thể ấm dực của ông. Và sau cùng, áp chiếc cằm bé xinh lên bờ vai rắn chắc một cách cố ý để hơi thở nóng ấm của mình phả nhẹ lên tai, lên mái tóc dày gợn sóng. Nàng cảm nhận được cái dùng mình tinh tế của ông thằng người bị cầm tù quá lâu trong ông trỗi dậy nó mặc sức phá vách, làm chủ và dẫn dắt ông hoàn toàn có một thời gian trong nàng tình yêu đơn thuần chỉ là sôi sục và bỏng rát của thể xác cọ sát bạo liệt của đam mê không mực thước của hiến dâng và hủy hoại nhưng bây giờ nàng đang biết đến một thứ tình yêu khác nữa êm đềm như một khúc sông không gành thác nơi đó lá hoa ngập tràn và chim chóc hoan ca Đến khi bức tranh cuối cùng được hoàn tất thì những vết bỏng trên tay nàng đã chuyển thành những nốt chai Nàng ứa nước mắt nhìn ngắm từng mảng thân thể trên từng tác phẩm đã được gọt rũa tử tế treo trang trọng trên các bức vách ở khắp gian phòng Những mảnh gỗ dài ngắn đã gắn kết sâu chuỗi cuộc đời nàng lại theo cách rất riêng của nó cất giữ dùm nàng những niềm đau cần tìm chỗ để phôi thai Những vết thương đã được khâu vá một cách cẩn thận, chỉ còn cần một ít thời gian để chúng khép miệng và chấm dứt đau đớn. Hằng ngày, nàng tới lui nhìn ngắm và nhận mặt từng nỗi niềm của chính mình trên vách và tự hỏi, tất cả có thể được rũ bỏ một cách nhẹ nhàng và êm ái như vậy chăng? Người đàn ông đã cho nàng trọn vẹn yêu thương và còn hơn thế nữa, một nơi trốn yên bình đến không gợn động, để rồi bỗng dưng một lúc nào đó, nàng thẳng thốt nhận ra nàng không thuộc về nó nàng sinh ra là để cho gành thác réo hú dữ dội va đập không khoan nhượng sâu xé bạo liệt rứt nàng ra thành hàng nghìn vạn mảnh và tung hê lên cao và đồng thời nó luôn gây cho nàng một dạng khoái cảm bệnh hoạn nhưng quyến rũ đến tận cùng nơi này, chốn này sự bình yên này người đàn ông ôn nhu này không phải dành cho nàng nàng phải thuộc về một thế giới khác nơi đỉnh điểm mà thoái trào đồng thời đến đồng thời đi nàng không thể tiếp tục điềm nhiên giả trá không được phải dừng lại ngay lập tức lặng lẽ thu dọn các thứ khoác lên người bộ quần áo bụi bặm mà ngày đầu cùng với nó nàng ảo đến đây như một cơn lốc nhỏ cơn lốc ấy đã bốc người đàn ông cô độc lên cao để từ trên cao ấy Ông nhìn thấy sự vô nghĩa tuyệt đối của một kiếp người, đồng thời cảm nhận được khoảnh khắc tình yêu thăng hoa và nở những đóa hoa rực rỡ nhất. Rồi sau đó, một cách tàn nhẫn, quẳng ông xuống vực thẳm sâu hút của niềm cô đơn và sự bội bạc. Người đàn ông ngồi ở một góc phòng, lặng lẽ giết thuốc, Nhà vào khói tỏa mù như đám cháy và tuyệt đối im lặng. Sự im lặng tạo thành một khối thành trì kiên cố, vây hãm lấy ông, Vừa bảo hộ, lại vừa ngăn cách ông với thế giới bên ngoài. Nàng đứng tựa lưng vào ngạch cửa, nhìn ra mảnh vườn bé xinh phía bờ sông. Lúc này đầy nắng, nơi đã cho nàng nhiều vỗ về. Thu tầm mắt lại, nàng ngắm từng mảnh nắng xuyên qua ràn cát đằng hoa tím buông lơi. Rơi nghiêng trên chiếc bàn mà nàng và ông mỗi sáng cùng ngồi đó bên bữa điểm tâm, thưởng thức những bản nhạc phát lãng mạn mà nàng không biết hết lời không một lời chào tử tế nàng âm thầm và vội vã rời khỏi người đàn ông vẫn ngồi bất động nơi góc phòng khói tỏa mù như đám cháy trên vách nhà nơi những mảnh gỗ ghép lại với nhau nàng quặn mình đau một lần cuối nỗi đau của cả kiếp người